dưới y phục nhìn lại chắc chắn là mới được vẽ gần đây phi diệt hướng tầm mắt sang bức tranh còn lại nàng đoán không ra trong bức họa kia rốt cuộc sẽ là ai ngay lúc này dâng lên một cảm giác quỷ dị lúc nhìn lại căn nhà gỗ này lại có một cố chân tình khác lạ giữa cánh mũi hương qua nồng đậm phi diệt nhìn bức tranh cũng tròn lại kia đi lên trước hai nắm tay tràn đầy mồ hôi siết lại thật chặt không do dự nữa nàng khẽ nhón chân lên Chỉ thấy sợi tơ trói buộc lướt qua, dùng lực một cái. Bức quả mở rộng ngay trước mắt. Người con gái một thân vinh hoa, thân thái cao ngạo, phượng bào gia thân, giữa hai đầu mày, quá thật giản phần kiều mị. Dưới khóe mắt, một họa lệ nốt rồi xinh đẹp dụ hoặc, giống là điểm không dễ dàng trông thấy rõ, bây giờ lại được thể hiện một cách sống động trên mặt giấy. Người trong bức tranh kia, rõ ràng, chính là Phong Phi Duyệt. 110 Sát thủ thần biến Đây chắc hẳn là được giải lúc nàng mới nhập cung Chứ là không biết người được giải là mình hay là quân duyệt Phạm phòng lo sợ đè nén da mặt trên ngạc xuống Nàng không dám ở lại lâu Khẩn trương còn hai bức tranh lại treo lên hệt như lúc ban đầu Dội dàng nhấc chân rời đi Đóng cửa lại Nàng cũng không lập tức trở về phòng khách, trên người lừa lại hương qua cúc quá nồng, tha hành lang đi loanh quanh mấy dòng, sau đó mới chậm rãi quay trở lại con đường lúc trước. Hai người đàn ông đang nâng chán nói cười, tựa hồ chung đụng không tệ. Nàng đi đâu vậy? Con ngưa màu hổ phách của cô giả kiến phóng tới, mang theo ấm khí giữa trưa, giống như ánh mặt trời bên ngoài, vô cùng trong trẻo. Chỉ ở bên ngoài tùy tiện đi quanh một dòng Trong nhà quá buồn chán Tay người đàn ông cầm chén rượu rụt lại Đặt lên trên đầu gối Tầm mắt mang theo một loại mất mát Không thể nói thành lời rơi lên người nàng Phi Duyệt chạm mặt nhìn lại Không nói một tiếng Ngồi xuống đối diện với ông ta Một người xa lạ như ông ta Vì sao lại có cất quả của nữ nhi quân gia Nhìn lại ánh mắt đó một lần nữa Phi Duyệt mẫn cảm cực kỳ Bên cạnh, cô già kiết chỉ là miếm chặt mô mỏng, cầm lấy tay nàng kéo lại gực. Người đàn ông khựng lại, ánh mắt lập tức né tránh, rất đầy chán rượu trước mặt hai người. Hai vị đây là đi đến nơi nào? Thuận hướng sông, đi thẳng về phía bắc. Cô già kiết chống cánh tay lên bàn, xoay đầu lại Thuận miệng đáp. Làm phiền lâu như vậy rồi, vẫn chưa biết tính danh của đại thuốc nữa. Người đàn ông đối diện bỗng nhiên thành sắc căng thẳng. Cô già kiếp thấy hai người họ có chút kỳ quái, liền gian vào. Đúng vậy, sao có thể không biết tính danh của ân nhân được? Một chút chuyện nhỏ, Hà Tất phải nhắc đến. Nếu như đã vậy, chúng tôi cũng không tiện tiếp tục quấy rầy, ân tình nợ thuốc, ngày nào đó nhất định sẽ đáp trả gấp bội. Giọng người đàn ông lập tức trầm xuống, nửa người trên đã rời khỏi chỗ ngồi. Khoan đã, thật ra thì, nữ tử giang hồ, cần gì phải câu nệ một cái tên? Khóe môi phi duyệt không để lại dấu vết, đôi mắt mang theo một chút giả hoạt, tiến lên trước. Đúng vậy, vừa nhìn đại thúc, liền biết chính là người hào sản. Dưới chân tựa vào cô già kiết, giống như bị thứ gì đó cắn cho một nhát. Khi dịch cuốn quýt rụt người trở lại, bàn tay nhỏ nhắn khẽ xoa xoa già cái, dưới gầm bàn tay của hắn vẫn còn đặt trên đầu gối mình. Đôi mày thanh túi nhíu lại thật chặt, vẻ mặt nàng đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ mình chọc giận hắn rồi? Tại hạ diệt diệt, trước kia ở đây đô, về sau lại thích nơi thanh tịnh này. Cứ như vậy, tiếp tục định cư lâu dài. Người đàn ông thẳng nhiên nói, đối với lai lịch của hai người bọn họ, Ngược lại vẫn chưa nhắc đến nửa chữ nghi ngờ. Phi Duyệt nhìn quanh một dòng, ngồi xuống. Ở đây chỉ có một mình đại thuốc sao? Đúng, chỉ một mình ta. Nơi đây cảnh vật thanh nhã là một nơi ẩn cư rất tốt. Phi Duyệt cười nhẹ một tiếng, ngón tay mảnh khảnh bưng chán rượu trên bàn lên, kề bên cánh môi, mùi thơm thanh thuận dễ chịu. Chỉ là... Một mình quá mất tịch mịch, đại thúc, thúc không có người cần đợi sao? Lời nàng nói càng giống thăm dọa, cô gia kiết thông minh không lên tiếng, người đàn ông lại không nóng không lạnh Nụ cười khổ sở hiện nơi khóe môi, rồi ở trong miệng rõ ràng là thuần hương động lòng người. Đương nhiên là có, chỉ có điều đã bỏ lỡ một lần thì cũng không đợi được nữa. Đôi mắt có chút chua xót khó mở quét ra phía bên ngoài. Nơi này, nàng ấy biết. Phi Duyệt yên lặng, nghi hoặc trong miệng bị nuốt ngược trở lại, không đành lòng hỏi tiếp. Một bữa cơm có chút nhạt nhẽo vô dị, dọn vào xong, người đàn ông mời cô giả kiến đánh cờ, nhìn thấy bên ngoài băng tuyết đầy trời, nếu muốn cả đêm xuống núi, đó là chuyện không thể. Dứt khoát liền tỉnh tâm, vượt qua một đêm này. Phi Duyệt cũng không biết đi đâu, đành chỉ có thể ngồi bên cạnh. Lúc đánh cờ, cô giả kiết cực kỳ chuyên tâm, quân cờ trong tay giống như giang sơn bày mua lập kế, mỗi một bước đều rất thận trọng. hai bên ngang sức ngang tài, nửa ngày trôi qua, toàn cục gián cờ dần dần rẽ đến chỗ thu lưới. bên đèn bị bứt vào tử cảnh, phi việc ngồi bên cạnh hắn, bàn tay nhỏ nhắn có chút khẩn trương nắm chặt dạt áo của hắn. cô giả kiết chống trầm suy ngẫm, biểu cảm trên mặt trầm ổn, những ngón tay thon dài, quân cờ đen phát ra tia sáng cơ trí. Lúc rơi xuống, càng khiến người đàn ông đối diện giống đã thắng chắc, phải thổn thức không tôi. Ông ta nhìn chầm chầm bàn cờ, muốn tìm xem ra bản thân đã đi sai bước nào, nhưng không ngờ tan sắc đầy bàn, là ngay từ bước đầu tiên rơi vào trong cái bẫy kính đáo của hắn. Trong mắt hoàng đế mang theo ý cười, xa cách nhưng lại dịu dàng, giống như hắn trước giờ giống chưa từng là vị tôn dương cao cao tại thượng đầy người sát sinh đó. Diệp Liệt nhìn một bên rồi mặt kia, gò má tì lên quỷ tay trái của hắn trong lòng đau xót, muốn cười nhưng lại có cảm giác than khóc. Đôi mắt dún đương bình thản của người đàn ông đột ngột hiện ra mấy phần sắc bén, người thâm tàn bất lộ như vậy quá mức nguy hiểm. Ông ta đứng dậy, sau đó bắt đầu đi chuẩn bị cơm tối cho đến khi bóng lưng của ông ta rời đi thật xa. Cô già kiết lúc này mới ngước lên. Một tay nhất cao bàn tay của Phong Phi Duyệt. "Vừa nãy đã đi đâu?" Ánh mắt hắn lộ ra tia bán nhọn, chuyện gì cũng không qua mắt được hắn. Đi ra ngoài loan quanh một vòng. Ngư khí Phong Phi Duyệt bình thản, hờ hợt cho qua, khiếp sợ vừa rồi hoàn toàn đi giấu kín, chỉ là cuối cùng vẫn không thoát khỏi truy hỏi của hắn. "Nhìn thấy cái gì rồi?" Đôi đồng tử của nàng đảo đảo vài cái, Trong lúc đối mặt, lựa chọn nói thẳng ra, ngồi xuống bên cạnh cô giả kiết. Môi khẽ nhếch, hai mắt nhìn quanh bên ngoài, chỉ sợ người đàn ông nửa đường quay trở lại. Thí phát hiện ra hai bức quà ở trong căn phòng ngủ kia, chàng đoán là ai? Giọng điệu ngang hàng ngang dài, tỏ rõ quan hệ càng thêm khắng khích của hai người. Ai? Dưới đầu mày cô giả kiết nặng nề nghi hoặc, trầm giọng hỏi. Là thiết giới quân nghi phi diệt cắn răng nói ra vài chữ Hai người liếc mắt nhìn nhau Trong mắt nam tử cũng có vẻ là khó có thể tin Trước đây có từng gặp mặt qua không? Không, không có, chưa từng gặp qua Nàng cực kỳ chắc chắn lắc lắc đầu Không khí nhất thời bị đông cứng Khiến người ta chợt cảm thấy sự đè nán nặng nề Phi Duyệt bị hai bức quả kia quấy đến tâm thần bất an, chẳng trách, trước đó nàng lại hỏi những câu kỳ quái như vậy. Cô già kiếp thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đầy giãn ngân trọng, hơn nữa mấy ngày liên tục không được nghỉ ngơi tốt, cả người nhìn qua càng thêm suy yếu. Bàn tay ở trên đầu nàng vỗ nhẹ. Được rồi, chỉ là hai bức quả mà thôi, không gấp chết người được. Phi Duyệt đấm nhẹ lên da hắn một cái, xúc cung một chuyến. Phát hiện hắn ngược lại thích trêu chọc người ta rồi Ngồi một lúc Bầu trời trên núi tựa hồ Càng lúc càng nhanh tối Phía trên rừng trúc um tùm Một dòng trăng sáng treo trên cao Quần sáng nhẹ nhạc, nhạc hát vào Từ xa nhìn lại Khói bếp lượng lờ Một bức tường qua cảnh sát tĩnh mật Phi Việt mang theo vài phần tham luyến đứng dậy Dựa vào cánh cư gỗ Đúng như lúc toàn tâm thanh tịnh, Đột nhiên nhìn thấy sâu trong rừng trúc khóáng qua dài đào bóng người như gặp phải đại địch nàng lập tức đứng thẳng người Trợn tròn hai mắt cô gia kiết vốn đang ngồi thấy bóng lưng nàng đột nhiên cứng đờ liền đứng dậy theo chuyện gì phong phi duyệt không chớp mắt nhìn chăm chăm về phía khu rừng Chưa tới vài ba bước quả nhiên một số lượng lớn người áo đen đã chạy đến trước nhà gỗ nàng dội dã lui về sau một bước nhất định là người của độc bộ thiên nhai đuổi tới có người đến Cô giả kiết tiến lên, ở bên trong một gian phòng khác, người đàn ông cũng đi ra. Lại nữa rồi. Ông ta không có chút biểu cảm sợ sệt thân sắc thẳng nhiên như vậy, lại giống như nhìn thấy một vị bằng hữu cũ. Tên áo đen cầm đầu che mặt, trường kiếm trong tay hiện ra tia sáng rét lạnh, sau lưng đi theo mười mấy tên ăn giận y hệt, con người lộ ra ngoài khăn bịt mặt dính vào sát khí, âm thanh xuyên qua một lớp ngăn trở, mang theo hàng đặc. Không ngờ, ngươi vẫn còn ở đây. Ta nói rồi, ta sẽ không rời khỏi đây. Thanh âm của người đàn ông gian dội. Trái lại, các ngươi vẫn thủy chung không chịu buông ta. Một ngày chưa giết được ngươi, bọn ta sao có thể có mạng trở về gặp chủ nhân? Tên áo đen hừ lạnh một tiếng, một kiếm chém đứt hàng rào trước giường, cọc gỗ chia năm xã bảy chọt tới bên hông, đã không còn trở ngại. Những cái kia vẫn chưa tiến lên Phi Duyệt cùng cô già Kiết Đồng thời đi ra khỏi nhà Kẻ đến cũng không nhận ra hai người Chỉ là lạnh giọng châm chọc Hừ, ta tưởng ngươi không sợ trời Không sợ đất chứ Thì ra, đã âm thầm mời trợ thủ đến rồi Chuyện này không liên quan đến Hai người bọn họ Người đàn ông lên tiếng phủ nhận Bước xuống trường cấp Đi vào trong khu giường đủ loại qua cúc Vậy thì càng tốt Bọn ta muốn lấy chỉ là cái mạng của người, cũng không muốn tổn hại kẻ khác. Tên áo đen cũng thẳng thắn tay áo người đàn ông rung lên, trong tay liền có thêm một thanh trường kiếm. Hôm nay lại thử xem, có thể bước vào giường của ta một bước hay không? Khi việc nghe vậy, hai chân ruột rịch muốn tiến lên, người đàn ông nghe thấy tiếng động sau lưng, trong tay xoay tròn một vòng hiện ra tư thế đẹp mắt. Không cần hai người ra tay, mời hai vị vào nhà đi thôi. Cô già kiết bắt lấy tay nàng, kéo sang một bên, hai chân chắc chéo hiện ra một tư thế lừa biến, sau lưng chống đỡ trên mặt tường. Phi dịch không hiểu đầu đuôi, vẫn như cũ, không yên lòng. Thấy nàng nôn nóng, như muốn tiến lên, cô già kiết vốn đã buông lỏng, lại lần nữa nắm chặt cổ tay, ngón trỏ chỉ lên giữa môi. <cười> cảnh đêm, đẹp như vậy, đừng phá hỏng. Dưới ánh trăng, người đàn ông một thân trường bào bạch sắc, xuất trần phiêu dật. Kiếm trong tay ưu nhã dung múa, thân thể kiên nghị hỗ lực, người kiếm hợp nhất, múa ra từng đạo, từng đạo cảnh quan đẹp mắt. Lo lắng vừa rồi bây giờ nhẹ nhàng gỡ xuống, nàng khẽ giãn mặt ngậm cười, vẫn là nên thưởng thức. Tầm mắt cô giả kiếp, dán vào bóng lưng nam tử, lập tức rơi lên trên người phong phi duyệt. Quá thật, là gừng càng già càng cay. Phi duyệt nghe vào tai, suý chút nữa nhìn không được bật cười thành tiếng. Tuổi cuối đại thúc cũng không quá lớn, làm gì đã đến mức gần càng già càng cay. Một câu giống như phản bác, khiến tuấn nhan không vui của nam tử càng thêm lạnh lẽo. Vượt nhi. Ừ. Người con gái vốn không xoay đầu lại, chỉ thuận miệng đáp lời. Nàng nói đại thúc kia, liệu có cần chúng ta ra tay không? Ý định giúp đỡ của hắn vốn cũng không quan trọng. Ngược lại, vì đại thúc kia càng thêm dùng sức. Hay là, chúng ta đợi xem biến quá? Phong Phương Việt xoay đầu lại. Bỗng nhiên có cảm giác như hàng ý bốn phía quét tới, hai dai khẽ rung rẩy, bất giác rụt người tựa lại gần cô giả kiếp. Hắn đưa cánh tay không bị thương ra, kéo nạn ôm vào lòng. Đám người áo đen ào ạt rút kiếm, nhảy mắt một cái, giữ dựng phòng thủ. Xong dòng! Tên áo đen dẫn đầu ra lệnh, sau lưng đám người toàn bộ tiến lên. vũ kiếm trong tay đại thuốc càng dùng thêm lực Dục, bùng qua bề dưới mặt đất giống như rung lên một cái, qua cút giống đang tranh nhau dương nở, tỏa hương thức tỉnh trong kiếm khí. Từng đóa lần lượt bị kéo căng ra một góc, theo bước chân người đàn ông đột nhiên giọt thẳng lên, giống như đều có sinh khí linh động, nhất nhất đâm bổ và đám người áo đen xông lên tấn công. Kiếm trong tay đối phương điên cuồng chặt chém qua cút mỏng manh bay tới nhưng chúng lại có thể khéo léo tránh đi. Thân cành cánh Hoa mảnh khảnh như liễu, lãnh liệt quét qua cổ tay đám người áo đen, chỉ nghe bật một tiếng, kiếm trong tay không chịu đựng sức nặng, bị đánh rơi xuống đất. Người đàn ông ở trong giường không ngừng múa kiếm, giao đấu bên ngoài, phản phất như không có chút can hệ gì tới ông ấy. Dũng không muốn tổn hại đến tính mạng của bọn chúng, cánh Hoa chỉ công kích vào cổ tay, cùng giới bắp đùi của đám người, sau khi đẩy lùi thì không xâm phạm nữa. Đầy sân giường đều là cánh hoa rơi xuống dung dãi, người đàn ông bay thẳng người lên, bơi muối giữa màn trời đầy hương hoa. Thật thân kỳ! Phi duyệt mở to hai mắt, ngay cả cô giả kiết đứng bên cạnh cũng nín thở ngưng thần, không nói một lời. Tên áo đen dẫn đầu thấy trước sau không thể công kích, trong lòng liền có chút tức tối, người đàn ông đã thua kiếm lại, sau khi thở ra một hơi, nhẹ giọng nói ra thành lời. Quay về đi! Đám người kia thấy vậy mặc dù không phục nhưng chỉ có thể chấp nhận nhặt trường kiếm dưới đất lên lách mình thoát ra khỏi rừng trúc. Chuyện nên đến, cho dù mình có trốn đến chân trời góc biển cũng tránh không thoát. Người đàn ông sách kiếm tiếng lên sau lưng qua cút vốn đang bay lượn điên cuồng giữa không trung rơi trở lại khu vườn đâu lại vào đấy. Phi dược mặc dù không nói ra nhưng đối với cách lý giải của ông ấy lại không dám ngực bừa. Cho dù ẩn cư ở trên núi Bên cạnh vẫn có sát cơ mai phục tứ phía, nếu không diệt tận gốc đối phương, sớm muộn gì, chịu tổn hại vẫn sẽ là bản thân mình. Lòng bàn tay người đàn ông đầy vết chai sạm, khẽ giúp dây chui kiếm, im lặng dây lát, nơi đáy mắt có tình ý không nở thoáng nhụt qua, hai tay cầm thanh kiếm trai vào vỏ của nó, một khắc sau so lại đưa đến trước mặt nàng. Thanh kiếm này tặng cho cô. Tặng túi? Đúng. Đúng. Thanh kiếm này đi theo ta nhiều năm, đã đến lúc đổi chủ rồi, đi ra ngoài thăm thú một chút. Người đàn ông siết chặt tay một cái, trực tiếp nhát thanh kiếm vào tay Phong Phi Duyệt. Nhưng mà, không có thanh kiếm này, thuốc làm sao có thể... Ông ấy mỉm cười ôn hòa, hiểu rõ băng khoăn trong lòng nàng, xoay người lại, tâm mắt lần lượt quét qua những cánh hoa cúc rơi dại dưới đất. Ở bên cạnh cùng ta giao chiến, chính là nàng ấy chứ không phải là một thanh kiếm đáy lòng nàng chợt ấm áp ý của người đàn ông rất rõ ràng búa kiếm chỉ là một loại phương thức mạo ông ấy cùng người mình mong nhớ hòa lĩnh vào nhau chân chính đứng sau lưng ông ấy là bãi thanh kiếm này cô nhất định phải cất giấu cẩn thận nhớ kỹ, ngàn dạng lần đừng làm mất ông ta xoay người lại ánh mắt nghiêm túc thận trọng, từng câu từng chữ nói ra từng lai, nó có thể cứu được. Có lẽ không chỉ dạng dạng vài mạng người đơn giản như vậy. Huy Việt Trật cảm thấy thanh kiếm chưa trầm xuống, hai tay của mình phản phức, không giống như đang cầm giữ. Hoa dăng trong lòng bàn tay đã nóng rảy. Kiếm này lẽ nào cất dấu bí mật gì đó không thể để người khác biết. Nhìn thật kỹ, đó là một thanh kiếm tốt. Thân kiếm được tôi luyện sắc ngót. Trên vỏ kiếm, mỗi một đường hoa dăng đều được điêu khắc hoàn mỹ duy chỉ có không tìm được bất cứ điểm nào không thỏa đáng người đàn ông phủ phối ống tay áo lướt qua hai người sai bước vào trong thu thanh kiếm vào trong tay cô giả ký cùng phong phi duyệt lần lượt đi vào không qua bao lâu người đàn ông dọn cơm tối đã chuẩn bị xong lên bàn ba người cùng nhau ngồi xuống bên ngoài rừng cây xào xạc một bữa cơm hơn vân nữa là trôi qua trong im lặng thu dọn xong xuôi người đàn ông thấy sắc trời bên ngoài đã tối hai vị nghỉ ngơi sớm một chút đi, chỉ là nhà ngói đơn sơ, phải cảm phiền hai người trang trúc chung một phòng rồi, không có gì đáng ngại. Ra ngoài bất tiện biết bao nhiêu, may mà gặp được đại thúc. phi việt thấy cô già kiết bên cạnh đến một câu khách sáo cũng không nói, dội dương tay lôi kéo tay áo hắn. nam tử hình như đang suy nghĩ chuyện gì đó, ngẫm nghĩ nửa khắc mới bắt nhịp được. dần chúng tôi cùng ngủ trên một chiếc giường là được rồi. Cô mặt nhỏ nhắn của Phi Duyệt nháy cái liền ửng đỏ, ai cần hắn nói cái này chứ? Nghe đàn ông hiểu ý, cười ha ha tự động lui ra ngoài. Phi Duyệt vẫn còn đang suy nghĩ đến thanh kiếm kia. Lời đại thúc nói là có ý gì? Cô giả kiếp cởi trường Sam Ra ngồi xuống cạnh nàng. Có một số chuyện, phải xem cơ duyên trùng hợp, không cần để ý quá. Tầm mắt Phong phi Duyệt rơi lên ánh nến đang tỏa sáng yếu ớt trong phòng. Người đại thúc chờ, tại sao vẫn luôn không xuất hiện? Câu hỏi như vậy, cô giả kiết không trả lời được, chỉ có thể trầm mặt im lặng. Vậy chàng nói, tại sao ông ấy vẫn muốn đợi ở đây? Nơi này rõ ràng là sát cơ tứ phía, lẽ nào ông ấy không sợ? Một ngày nào đó, lúc người ông ấy khó khăn lắm mới chờ đợi được tìm đến. Chính mình lại không còn ở đây nữa. Giọng cô giả kiết trầm xuống. Như vậy còn tốt hơn là bọn họ đã lạc mất đối phương. Nếu như đã ước định, ông ta rời đi rồi, vậy người ông ta chờ đợi còn có thể tìm tới được sao? Không hiểu sao, trái tim đau xót, giống như là bị thứ gì đó quấn lấy. Tình yêu như vậy chỉ thiếu đi một phần gần gũi. Sự chờ đợi của ông ấy, người kia không nhìn thấy được. Đôi mắt cô bà ấy ngày ngóng đêm trong mà ông ấy cũng đợi không được. Phi Duyệt không khỏi cảm thấy sợ hãi. Nàng đứng dậy. Cô giả kiếp không dừng lại nữa. Hai tay ôm vòng trước người nàng. Xoay người lại, ánh mắt nàng lướt qua bên tai nam tử. Ánh đèn trong này yếu ớt mà le lói từng hơi. Đứng trước cửa sổ mà sau lưng lại là bóng đêm u ám sâu thẳm. Hai bóng người ôm lấy nhau đã tách ra. Đôi mắt lắp lấy cô Phi Duyệt nhìn ra xa. Phản phức như trông thấy hai người bọn họ quay lên đi ngược phía nhau. Tại sao lại có cảm giác như lướt thoáng qua, càng chạy càng xa chứ? Sao vậy? Cô giả kiến thấy sắc mặt nàng có gì đó không ổn. Theo tầm mắt của nàng, định xoay người nhìn lại. Cái việc vừa mình ra lòng ngực dày rộng của hắn. Thanh âm vẫn luôn bình thẳng, trở nên chói tay. Ngay cả cá ôm đột ngột này cũng đập vào người hắn có chút buồn bực dự Nhi Chúng ta nghỉ ngơi sớm thôi Sáng sớm ngày mai còn phải lên đường nữa Khi dự ẩn nhẫn đè nén sao động Tối nay có chút tùy hứng không nói ra được Để cô giả kiếp ôm mình trở lên giường tiết khí nguyện trừ bây giờ vốn nên là lúc xuân về qua nở Thế nhưng lại lạnh lẽo đến thấu xương. vì Duyệt muốn cười đồng một cái, lại kinh ngạc phát hiện, hai tay hai chân của mình toàn bộ đều bị trói chặt. Xung quanh, âm thanh ồn ả náo động không ngừng. Mình đã đến đâu? Từ khi nào, nơi này có thêm một cái lồng sắt? nằm bị giam ở bên trong, đến đường ra cũng không có. Trên đài trống phía đằng xa, hoàng đế một thân minh hoàng rực rỡ chói mắt. Bên cạnh ghế loan khổng lồ, Thái hậu hai cung thân sắc quỷ dị đang ngồi đó. Kiếp, kiếp, nàng khẽ gọi một tiếng, thân thể không tự chủ được tiến lên, hai tay nắm lấy lan can sắt, dưới chân như có ngàn cân nặng nề mỗi một bước đi đều giống như muốn cắt đứt cổ chân của nàng. Nam tử mặt không biến sắt, trên tuấn nhan lạnh lùng trăng đầy xa cách, đôi đồng tử nhìn về phía nàng, vẫn là ánh mắt lạnh đạm tôn quý kia, ánh mắt xa lạ như vậy, vì sao lại xa lạ như vậy? Phi Việt khẩn trương cũng sợ hãi, hai tay bắt đầu không ăn phận đánh lên lòng sắt. Kiếc, kiếc, tại sao lại nhốt ta, thả ta ra ngoài? Tay Thái Hậu khoan thai đứng dậy, Phi Việt nhìn bà ta bước từng bước xuống thềm đá, sau lưng làng váy đỏ thẫm, phụ kính ca bậc thang. Vẫn không hiểu sao, không hiểu sao. Không hiểu cái gì? Nàng bám nhà lan can lạnh như băng, Thanh âm rung rẩy giống như con thú bị dây hãm. Tài Thái Hậu ngửa đầu cười to Không chút kiên kỵ cười đến phủ phục các người. Cuối cùng, cũng trừ khử được ngươi rồi Sắp sửa chết rồi Sắp sửa lên đài hành hình rồi Ngươi vẫn chưa hiểu sao Quân già sụp đổ rồi Ngươi nhìn xem đây dưới đất này Đều là máu người thân của ngươi Có phải không? Mùi máu tươi rất nồng, rất đậm, ngập đầy trời mà cuốn đến, mang theo mùi vị khiến người ta muốn nôn mửa. Mười dặm trường phố, phi duyệt ngoái đầu không nhìn được, nước bắt rơi như mưa, thi thể người nhà quân gia nằm đầy đất. Trong tầm mắt, toàn bộ chỉ có một màu, đỏ, đỏ, đỏ. Đỏ thấm cực hạn màu đỏ chém chết màu đỏ xử tử gia tộc Hai mắt đau quá, giống như mù rồi. Phía bên kia, nam tử giống như tượng thần, đứng giữa trung tâm trời đất, sừng sững bất động. Nước mắt của nàng lưu lại trong tim nảy lên hy vọng. Giống như không quen biết nàng, trước đó, người tâm ý tương thông kề bên gối như vậy. Trước mắt lại xuất hiện một hồ ao, bên trong đó tư một màu, không biết là máu hay là thứ gì. Tấy đàn cổ xưa ẩn trong một góc dương triều âm u, hình như nàng nhìn thấy thanh âm, bị trói trên một giá thập tự bằng gỗ trên cao phía dưới một nam tử đi tới nam nhân này có dung mạo tà niệm nhất thế gian không, phải nói là diêm dúa mị hoặc giờ đây lại bị che giấu dưới người toàn thân hùng mạnh khiến người ta hít thở không thông phi duyệt muốn nhìn rõ ràng chợt thấy một quả cầu lửa rất lớn giọt tới dây trọn cả người thanh âm trong biển lửa nàng thấy cô ấy trước sau như một nở nụ cười hệt như ánh mặt trời ấm áp Cô ấy nói Đế Tên của nam tử kia gọi là Minh Đế Thánh âm, thánh âm Nàng thênh lên bật dậy, trên người toàn là mồ hôi lạnh Cô giả kiết ngủ bên cạnh lập tức bị đánh thức Dù nhi Nghe thấy tiếng gọi, nàng xoay đầu lại sắc mặt tái nhợt Hai mắt mang theo kinh hoàng Tay của hắn lau đi mồ hôi trên trán nàng Mỗi một động tác rõ ràng vẫn quen thuộc như vậy. Gặp ác mộng à. Hắn ôm nàng đặt giữa hai chân, đầu gối kẹp hai bên eo nàng, nhỏ giọng thì thầm. Mình sao lại gặp phải giấc mộng như vậy? Phi Duyệt khẽ ngược đầu, lùi người ra phía sau. Như thế này có thể ngủ được không? Nàng đừng cử động lộn xộn, không đụng vào có lẽ có thể ngủ được. Khi duyệt tất nhiên hiểu được ngụ ý của hắn, khẩn trưng vừa rồi từ từ bình phục, quá thật co rút thành một cục, cũng không dám cử quậy. Quá nửa đêm cũng không ai nhắm mắt nữa, chỉ là đơn giản tự vào nhau, trời giờ tờ mờ sáng, hai người liền chuẩn bị thức dậy. Giờ mới thu dọn ống thỏa, liền thấy đại thúc đã chuẩn bị điểm tâm trên bàn, còn có một tay nải. Tình cờ gặp gỡ, thế nhưng ông ấy lại dốc hết toàn bộ sức mình trợ giúp bọn họ. Thiêu diệt chỉ có thể tạm thời đón nhận, định rằng sau khi hồ cung sẽ đáp tạ. Dùng xong điểm tâm, người đàn ông biết họ chuyến này tất có đại sự, bất rắc dĩ cũng không thể ở lại lâu. Tiễn đến bên ngoài rừng trúc, hai người cùng nhau rời đi, rất nhiều lời nói, đến khóe miệng lại không thể nói thành lời. Nhìn bóng lưng hai người càng lúc càng xa, cho đến khi hai người ra khỏi cánh rừng mà ông vẫn đứng im ở giang hồ, sừng sững bất động. Hành trình ban đầu không thể có 16 loạn, trong cung bây giờ chính là thời điểm rối loạn bất ổn, còn không trở về, sợ là lại nảy sinh biến cố. Bây giờ hành trình gấp rút, hai người chỉ đành phải một đường cưỡi tuấn mã chạy như bay về phía hoàng cung. Bốn lưng nhanh như ánh chớp, phía sau các bụi bị hất tung như một lớp màn rũ kéo lên, nàng quay đầu lại, cuối cùng thu hết cảnh trí bên ngoài và trong mắt, dục ngựa theo sát tiếng lên thứ không thuộc về mình, chớ nên cưỡng cầu. phi duệ dựng vàng cầm kiếm trong tay phía trước nam tử giảm chậm tốc độ chờ nàng đuổi theo cảnh giả cùng. khi tiểu dư trong mong chờ đợi cả người đứng ngồi không yên, đào tâm thấy bộ dáng nàng ta không yên lòng liền mở miệng hỏi. Nương nương, người đây là bị làm sao vậy? Đào tâm, ngươi nghe xem, có phải hoàng thượng đến rồi không? Nàng ta nín thở ngưng thần, hai tay giao lại trước người, khẩn trương lắng nghe bên ngoài. Thả công việc trong tay xuống, đào tâm bất đắc dĩ cắn môi, lời như thế này, một ngày thi triệp dư sẽ nói qua già ba lần. Nương nương, hoàng thượng vẫn chưa trở về mà. Mắt thấy thần sắc nàng ta dần dần ảm đạm, Đào tâm tất nhiên không đành lòng Nương nương, Hoàng thượng ra ngoài lo liệu sự vụ Sẽ trở về nhanh thôi Thi dư trầm mặt Mang theo dạ phần bi ai Hai tay xoắn là một chỗ Nếu không phải ta quấn lấy lý yên Bây giờ vẫn còn lơ mơ tưởng rằng Hoàng thượng ở trong cung Đào tâm, ngươi nói Có phải Hoàng thượng không còn tin tưởng ta nữa rồi không? Biết ngay nàng ta sẽ suy nghĩ lung tung, Đào Tâm lập tức khoát tay. Nương nương, nhất định Hoàng thượng là sợ người lo lắng, huống hồ, thân thể người suy nhược. Hoàng thượng sao có thể nhẫn tâm để người gì mình mà giấc giả như vậy? Nghe Đào Tâm nói, trong lòng thi tiệp như chợt cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Vậy sau khi Hoàng thượng trở về, sẽ đến cảnh già cung chứ? Nương nương yên tâm. Nơi hoàng thượng bước vào đầu tiên chắc chắn là cảnh già cung. Bình thường, tình ý cô già kiếp dành cho thi tiệp dư, đào tâm không phải không nhìn ra. Hơn nữa thi tiệp bây giờ bệnh nặng, đào tâm càng thêm khẳng định như vậy. Nương nương, nương nương. Hai người đang nói chuyện, thì nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng hồ báo dồn dập, chớp mắt một nha hoàng thở hỗn hển chạy vào. Hoàng, hoàng thượng trở về rồi. Người nói cái gì? Nương nương, nơi thì giờ mới nhìn thấy hoàng thượng cùng hoàng hậu trở về Lúc này đã đến phượng liễm cung rồi Hai người là cùng nhau xuất cung Bây giờ đến phượng liễm cung tẩy trần trước cũng là chuyện thường tình Thi tiệp dư đưa tay vuốt qua khuôn mặt nhỏ nhắn Thần sắc có chút khẩn trương, gọi đào tâm tới Mau, chạy cho ta kiểu tóc đơn giản Còn ngươi, lấy áo choàng gắm tường dân hoàng thượng ngự ban Ở trong ngăn kéo ra đây Còn nữa, báo ngựa thiền phòng Chuẩn bị chút thức ăn tới đây Hoàng thượng đi đường mệt mỏi nhất định là đói bụng rồi Đào tâm đứng sau lưng thi tiệp dư Cười cười Kéo mái tóc đen dài của nàng ta xuống nha hoàng khắp phòng Cũng theo nụ cười nở rộ trên mặt thi tiệp dư Mà bắt đầu bận rộn Chương 112 gió xét tiệp di tắm rửa xong được gia hoàng hồ hạ thay đổi phượng trang hoàng đế ngồi ngay ngắn ở một bên lý yên cúi đầu đứng bên cạnh phong phi duyệt hai mắt trong suốt bẩm hoàng thượng trong cung hết thảy đều vô sự thái hậu hai cung bên kia chỉ là phái người tới nô tỳ đã theo lời dặn dò của nương nương đuổi trở về rồi lý yên tiến lên một bước hành lễ xong rồi cung kính đứng một chỗ Sẵn có thất bại từ lần trước, xem ra Thái hậu hai cung cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cô giả kiết cực đầu, khi việc là cố ý truyền ngụ y đến, đến khi chắc chắn vết thương trên cánh tay đã không còn gì đáng ngại mới thoáng an tâm. Phi duyệt ngồi một lúc, liền bảo Lý Yên hầu hạ hắn cởi y phục. Hoàng đế vừa mới đứng dậy, bên ngoài liền truyền đến tiếng nguyên náo dụng giặc. Phi duyệt ra hiệu bảo Lý Yên mở cửa điện, dẫn đầu sải bước ra ngoài. Bên ngoài, Ngọc Kiều đang ngăn trở trước Phượng Liễm Cung, nhìn kỹ lại, thì ra là Đào Tâm tìm tới? Không nghe thấy ta nói sao, ngươi không thể vào. Ngọc Kiều tý ngươi cứ để cho Nô tỳ vào đi, hoàng thượng trở về rồi, ta đến đây chỉ để gửi một câu nói mà thôi. Đào Tâm còn đang hết lời dây dưa, bới rắc dĩ, cô gái trước người, Thủy chung không chịu mở lời, giá mặt hờ hững. Chuyện gì ôn ao như vậy? Phi diệt bước xuống rừng cấp, chậm rãi đi tới trước mặt hai người. Đào tâm vừa thấy nàng tới, trên mặt dính dấp hy vọng. Thân thể lại bị Ngọc Kiều ngăn trở không thể tiếng lên. Nương nương, nương nương. Phi diệt nhìn quanh bốn phía, xung quanh cũng không còn người nào khác. Đào tâm, sao ngươi lại ở đây? Bấm nương nương, nô tị nghe nói, hoàng thượng hồ cung, nô tị... Thì... Cô gái gấp gáp muốn tỏ sợ ý đến, thân thể cũng không nhịn được tiếng lên. Hai mắt xuyên qua điện nhìn vào bên trong. Là ai nói với ngươi, Hoàng thượng hồ cung? Khi duyệt ra hiệu báo Ngọc Kiều tránh ra, thanh âm đột nhiên trầm xuống, khiến đào tâm trước mặt kinh sợ không nhẹ. Sau khi hai người hồ cung không hề đi đâu cả, tin tức lúc trước càng bị ém kỹ trong phượng niệm cung Hoàng thượng vào lúc nào bước qua tẩm điện của bổn cung một bước. Đào tâm cắn môi ý thức được bản thân mình khẩn trương sơ xuất, mà hoàng hậu lại là người khôn khéo như vậy. Mồ hôi đầy đầu, đào tâm dứt khoát gặp công hai gối, quỳ xuống trước mặt phong phi duyệt. Nương nương là nô tỳ vừa rồi nô tỳ từ bên ngoài cảnh và cung đi ra, không cẩn thận nhìn thấy. Nương nương nói gì đều đúng, hoàng thượng đang ở trong phượng liễm cung, nương nương người để cho nô tỳ vào gặp mặt một lần đi. Đang Cầu Sinh, hoàng đế nghe thấy động tĩnh, thay long bào xong, một thân mệt mỏi đi ra. Người không phải là nha hoàn theo hầu Thi Tiệp Dư sao?" "Dạ, chính là nô tỳ, Thi Tiệp Dư bệnh cũ không khỏi, thời gian này lại không ăn uống được gì, thân thể bây giờ." Phi dịch nhìn giá mặt khẩn trương của Đào Tâm, nha hoàn này đối với chủ tử ngược lại thật tâm hiếm thấy. Hoàng đế khoát tay chặn lại, lập tức cũng hiểu rõ. Tối này, nàng nghỉ ngơi trước. Cô giả kiếp quay sang nói với Phong Phi Duyệt, Dũng dĩ ta cũng định đi gặp nàng ấy. Giả mặt mang theo bất rắc dĩ không thể không đối mặt, còn có vài phần sợ hãi khó nói rõ thành lời. Ngày đó ở sân động, hoài nghi của hắn trước sau không thể để xuống. Bây giờ cũng đã đến lúc nên đối mặt rồi. Phi Duyệt không nói một lời, nhẹ gật đầu một cái, vừa mới trở về Hoàng Cung, không bỏ được nhất. Chắc chắn là nàng ta. Tranh không được. Đáy lòng của cô giả kiết có một nơi như vậy là nơi nàng dính diễn cũng không đặt chân vào được. Hắn không nói rõ ràng, nàng cũng không hỏi kỹ. Đưa lại một bóng lưng rồi, cô giả kiết liền bỏ đi ra ngoài. Khi việc đưa mắt nhìn đi, đào tâm đứng dậy đi theo sau lưng hắn. Bóng lưng ngăn trở một bên, nhìn vào trong mắt nàng, thế nhưng lại tràn đầy lo âu. Nương nương, Lý Yên từ trong điện đi ra ngoài, gọi khẽ một tiếng. Phi Việt đứng sừng một chỗ, chất mộng kinh qua yên dân, nơi này vẫn như cũ là Hoàng Cung, hắn vẫn là Hoàng Đế. Cuộc sống bên ngoài Hoàng Cung, ở nơi thế ngoại Đào viên kia, mặc dù không tránh khỏi đuổi giết, nhưng cũng không có vẻ tỉnh mật như bây giờ, mệt mỏi như thế này. Gió tàn thổi ngược lá rụng, Lý Yên cùng Ngọc Kiều hai mặt nhìn nhau, không dám nói thêm một câu. Đứng trong giường cực kỳ lạnh, phi duyệt khác chặt dạc áo trước ngực, phất tay. Đừng canh chừng nữa, trở về nghỉ ngơi cả đi. Lúc xoay người bước chân đạp xuống, tịch mịch, đối với nữ nhân trong cung mà nói là chuyện nên quen thuộc nhất. thân mến các bạn vừa nghe xong tập 43 dụ quân hoàng hẹn gặp lại các bạn tài truyền audio lê duy duyên lê vào kỳ sau thân ái chào tạm biệt